sau, anh sẽ lại yêu em chứ Chương 16 Tôi đưa tay ra, định kéo anh ta lại gần Nhưng anh ta vội rụt tay lại Tôi thoáng bối rối Chưa từng có người đàn ông nào từ chú đôi tay mời gọi của tôi Được rồi, cô không cần phải như thế Tôi... tôi tự đi được Anh ta đi ngang qua tôi ngồi xuống trên giường tôi sau một phút bất ngờ cũng đã định tâm lại từ tốn đi tới ngồi xuống bên cạnh anh bàn tay tôi bắt đầu đưa lên chạm vào vai anh cứ dọc xuống nhưng cái vút ve của tôi chưa đi hết cánh tay đã bị anh nhẹ nhàng đẩy ra tôi đến tìm cô hôm nay không phải là vì chuyện này tôi hơi ngớ ra một chút rồi bật cười anh không đến đây để tìm thứ vui đó thì đến làm gì Anh biết em là loại người gì rồi chứ? Với đây là đâu rồi chứ? Tôi biết. Anh quay người sang, gương mặt đối diện với tôi. Được, có lẽ anh chỉ ngại ngủ ban đầu mà thôi. Em muốn uống gì để em lấy? Tôi đứng lên, định bước tới tủ lạnh ở phía góc phòng. Không cần đâu. Anh ta kéo tay tôi lại. Cả gian phòng lại rơi vào yên tĩnh, bầu không khí trở nên ngột ngạt khó chịu giờ lâu tôi bắt đầu thấy người này quá lạnh lùng chẳng lẽ anh ta không bị tôi hấp dẫn cứ thế tại sao còn tìm đến đây lẽ nào em có điều gì làm anh không bằng lòng tôi cất giọng vừa có chút hờn rỗi vừa có chút giò hỏi không không phải anh ta rồi rít xua tay tôi khẽ trao đôi mày ánh mắt trong veo như mặt nước hồ thu lăng loáng người khách nhất thời bị cuốn hút Cứ ngồi yên lặng mà ngắm nhìn. À, quay lâu mà em vẫn chưa biết được tên anh. tiếng cô tôi kéo anh về thực tại. Anh hấp tấp đứng lên, cúi đầu trước mặt tôi mà trả lời. Thật, thật, thất lễ quá. Tên tôi là Âu Hải Kiệt. Tôi phá ra cười với kiểu hành lễ như trẻ con đối với bờ trên của Hải Kiệt. Phải gặp người lại mà cười, làm anh lại càng bối rối. Một lúc sau, tôi mới quệt chút nước vừa trào ra khóe mi do cười nhiều quá tiếp tục đối thoại với anh ta anh chắc là người có học thức là con nhà lễ nghĩa lần đầu tiên anh đến như thế này phải không tôi tôi đúng là Hãy kiệt cái gái đầu ngửng nghịu trong một thoáng như sực nhớ ra điều gì anh vội ngừng thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt tôi còn cô tiểu phụ, tôi trông cô dường như cũng là con gái nhà gia giáo tại sao cô lại ở đây Nồi cười tất lịm trên gương mặt, tôi quay đi, trên ánh mắt anh nhìn mình, giọng nói như vọng về từ một trốn xa xăm. Hải Kiệt, tôi gọi thẳng tên anh, người làm trong nghề của chúng tôi chẳng bao giờ phải giữ chứng nghĩa. Hôm nay anh đến đây, anh bỏ tiền ra mua vui, còn em là kẻ bán cho anh cái lạc thù đó. Nếu anh muốn, em có thể hết lòng chiều chuộng anh như một người vợ chiều chồng. Tôi ngừng lại một chút, để dò xét thái độ anh. Thầy Kiệt vẫn chăm chú nghe tôi nói. Nhưng chỉ là hôm nay thôi. Ngày mai anh không đến. Ngày mai có người trả tiền cho em. Em có thể ngay tức khắc mà quên anh đi. Lên giường cùng với người đàn ông khác. Cố làm mối quan hệ lập lời như vậy. Anh Hà cớ gì phải điều tra rõ, trong rõ căn nguyên. rất lời, tôi lại tặng anh thêm một độ cười nữa. nụ cười thấm hơi buồn mênh mang. Trời đã về khuya ánh đèn lờ mờ của chiếc đèn chùm lung linh huyền ảo gương mặt tôi dường như lại trở nên quyến rũ hơn nụ cười mê hồn nhan sắc ngất ngây Hải Kiệt lặng đi mà đắm đuối nhìn anh có thấy buồn chán để em thổi một khúc nhạc cho anh nghe biết đâu anh sẽ cởi mở hơn Hải Kiệt vẫn im lặng không đáp lời đôi mắt vẫn dán vào gương mặt tôi tôi cười nhẹ tình từ góc phòng lấy một cây sáo ở chỗ này tôi là cô gái được yêu thích nhất không chỉ vì dung mạo hơn người mà còn có giọng hát trong trẻo đặc biệt lại thổi được sáo một loại nhạc cụ rất hiếm người biết chơi tiếng sáo du dương cất lên giai điệu của ca khúc sầu tương tư một bài nhạc cổ buồn thăm thẳm và chua xót bao nhiêu chuyện xưa cả tình yêu nỗi nhớ oán trách và cả đau thương đều theo tiếng sáo mà tuôn ra ngoài chưa bao giờ tôi hòa mình cùng khúc nhạc đến vậy có lẽ vì hải kiệt đã vô ý gợi lại hoài niệm vốn đã vùi lấp sâu trong tim Không nhạc đã hết từ lâu, Hải Kiệt vẫn còn nhìn tôi say đắm. Tôi tiến lại gần, đắt nhẹ một nỗi hôn lên đôi môi anh. Dần dần, tôi cảm thấy sự đáp trả. Dần dần, tôi cảm thấy vòng tay anh ôm siết lấy tôi. Dần dần, dần dần như thế, tôi với anh hòa cùng nhau. Ngoài trời, trăng vẫn sáng lung linh, gió thổi buồn hiu hắt. Hải Kiệt ôm tôi trong vòng tay như sợ tôi biến mất. Một lúc lâu sau, anh mới chìm vào giấc ngủ. Còn tôi, tôi vẫn không tài nào ngủ được. Tôi biết, Hải Kiệt rất khác của những người đàn ông khác. Anh không coi tôi như một công cụ để thỏa mãn ham muốn. Anh thực sự coi tôi là một người phụ nữ, là một con người. Ít ra, giữa muôn ngàn những nhơ bẩn, đen tưởi của quái cảm nhược thể, tôi đã tìm thấy một chút nâng niu từ người đàn ông mang dáng rất thư sinh trí thức này. Chị Thừa Phụng, hôm qua thế nào? Tiểu Yến hỏi tôi, mắt lấp lánh sáng rỡ. Có vẻ mong chờ lắm Thế nào là thế nào Tôi thấy vẻ thích thú của cô bé Bề thử trêu già một chút Em muốn chị kể cho em cả chuyện trên giường Ý em không phải là thế Tiểu Yến sụp mặt Từ phá lên cười Vậy ý em là sao Anh chàng đó Cái anh chàng mà trông có vẻ tri thức Mà anh ta tên gì nhỉ Âu Hải Kiệt Tôi nhẹ nhàng đáp Phải Hải Kiệt Anh ta có thổ lợi được gì với chị không? Cô y muốn đưa chị đi không? Đi đâu? Được cốc vào đầu của Tiểu Yến Cái con bé này Chị nghĩ vớ vẩn Chị là ai hả? Người ta là coi nhà đàng hoàng đấy cô nương Ai lại thèm được con gái như chị? Nhưng mà Tiểu Yến toan cãi Tuy nhiên dường như cũng nhận ra điều tôi nói là đúng Không tìm ra được lý lẽ nào Mới đèn xui xị Em cố nghĩ anh ta thích chị thật lòng nên không quan tâm đến mấy chuyện đó chứ. Tôi xoa so vai Tiểu Yến chầm một điều thuốc, lên miệng. Tiểu cô nương, Tiểu Yến ngây thơ của tôi ơi! Làm gì cô đàn ông nào không quan tâm đến chuyện chi tiết? Em không tin. Tiểu Yến buồn miệng. Chẳng phải là... Cái tên chưa kịp trôi ra khỏi miệng Tiểu Yến đã bị cứng lại bởi gương mặt sắc bén của tôi. Cô bé vội vàng làm ra chuyện khác. Dù sao, anh Hải Kiệt đó cũng là người đáng để hy vọng. Rồi cô đứng dậy, vội vàng đi ra khỏi phòng, chẳng hiểu sợ cái gì. Còn tôi, tôi vẫn ngồi yên ở đó, trầm ngầm suy nghĩ. Từ sau đó, ngày nào, Âu Hải Kiệt cũng đến. Mẹ vương ngứng ra mặt, số tiền anh trả cho bà không hề ít, mẹ lại càng cưng chiều tôi hơn. Hải Kiệt rất thích nghe tôi thổi sáo, cũng thích nghe tôi ca hát. Tôi luôn chiều theo ý anh, không khi nào làm anh phật lòng. Có đôi lúc, tôi bắt gặp trong ánh mắt anh nhìn tôi là yêu thương chân thực. Có đôi lúc, trái tim của đứa con gái nhúng đầy bụi trần là tôi, cũng đã thoáng sâu động. Thế nhưng, tôi không thể vì những đôi lúc, những thoáng chốc mong manh ấy mà thà mình. Cuộc đời này tôi đã quá hiểu, chẳng có chuyện gì dễ dàng như vậy. Mỗi khi anh có ý nhắc đến chuyện xưa, tôi đều quay người đi mà lảng tránh những điều thắc mắc. Lâu dần, Hải Kiệt cũng nhận ra, dù thế nào tôi cũng không muốn mở lòng, nên cũng không hỏi đến nữa. Thế rồi, ngày tháng cứ thế trôi đi. Tôi Hải Kiệt đến nơi này dường như đã là một thông lệ. Đôi lúc tôi quên đi mình chỉ là một gái bao, tôi đang ngỡ như mình có được một đức ông chồng như ba cô gái đàng hoàng khác. Tôi không hiểu anh, thực lòng là vậy. Tôi biết điều đó có lỗi nhưng trái tim tôi trở nên chai lì rồi. Thực sự rất khó lấy lại cảm xúc trong trẻo xa vời ngày xưa, bao gồm cả tình yêu trong đó. Tôi đối với Hải Kiệt phần nhiều là cảm kích, như một kẻ sắp chết cảm kích người đã có ân cứu mạng với mình. Tiểu Yến rất mừng cho tôi, cô bé cứ nói cười ríu rít mỗi khi nghe tôi kể chuyện. Còn mẹ là vừa vui vừa buồn, vui vì kiếm được nhiều tiền từ Âu Hải Kiệt, buồn là vì lo sợ anh ấy sẽ đòi mua lại tôi hoặc cùng tôi bỏ trốn. Tôi sẽ là con gà đẻ trứng cho mẹ, nuôi tôi thêm độ 1 2 năm, ắt hẳn sẽ còn kiếm được nhiều, bà chắc chắn sẽ không bán tôi đi. Những khi mấy cô gái bên cạnh ngưỡng mộ tôi, tìm được một vị khách tốt, tôi chỉ ngồi một cười lặng lẽ tôi chỉ là một cô gái giang hồ nhưng tôi cũng là một phụ nữ phụ nữ ai mà chẳng yêu mềm ai mà chẳng muốn có một bến đỗ cho đời mình sâu trong thương tâm tôi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng âu hải kiệt vì anh cũng là đàn ông mà đàn ông chính là những kẻ đã cứ giao vào lòng tôi tạo những vết thương dì máu dù thời gian trôi qua bao lâu cũng không thể lành thế nhưng giữa chốn như nhớp này tôi còn cầu cạnh cái gì hơn nữa Hà chăng đàn ông tốt chắc gì đã có trên đời tôi vẫn giữ nguyên cái định kiến ấy chỉ có điều đối với hải kiệt tôi mở lòng hơn một chút bởi anh quá khác với những tên đàn ông đến đây mua vui trong lòng vẫn mơ hồ hoài mong biết đâu anh ấy sẽ đưa tôi ra khỏi chỗ này chị thiếu phụng anh hải kiệt đến chừng nào đưa chị đi tiểu yến vị lấy tay tôi mà hỏi em đúng vậy anh ấy còn chưa nói gì vậy sao tiểu yến bất giác cười nụ cười bằng tênh tôi thấy ngạc nhiên khác so với vẻ tươi tắn của khoa học thường ngày như của cô bé. Chị thiếu Phụng, nếu chị đi rồi, em sẽ thế nào đây? Chị là người duy nhất cho em can đảm mà tiếp tục sống ở chỗ này. Nếu chị đi rồi, có lẽ em... Tiểu Yến gửi câu nói ở giữa trường, rồi nhẹ lắc đầu, vợ ánh mắt về phía trên trời xa. Tôi tò mò không biết cô định nói gì, nhưng cũng không hỏi thêm. Nếu người ta đã không muốn nói, thì cũng không nên gặp hỏi làm gì có những sự thật sẽ làm ta đau lòng có những điều mà khi thốt ra rồi ta mới nhận ra rằng ta không muốn biết tôi hiểu tiểu yến đúng như cái cách mà tôi hiểu bản thân mình tối đó sau khi cuộc vui đã xong âu hải kiệt nằm yên bắt tay lên chán tôi định hỏi về ý nghĩ định của anh đối với tôi sau này nhưng lần nào định mở miệng lời nói cũng chui tuột vào trong hải kiệt nhận ra sự khát lạ trong cách ứng xử của tôi anh bật dậy mà cười hỏi tiểu phụng có phải em có chuyện gì muốn nói anh đã soi thấu tim than tôi tôi nhìn hải kiệt len lẽn cười không có gì em chỉ là Lời tư ngập ngừng lại giữ chừng nên thấy ánh mắt động viên khích lệ của anh tôi đã thu hết can đảm mà thổ lộ hết những suy nghĩ trong lòng anh kiệt em biết anh tốt với em em cũng muốn vì anh mà giữ gìn thế nhưng ở nơi này có nhiều khi ý muốn không thể được chu toàn Anh có hiểu ý em không? hỏi Kiệt im lặng một lúc lâu Rồi anh nằm lấy bàn tay tôi Anh hiểu Tiểu Phục Anh yêu em Nhất định rồi sẽ có ngày Anh đưa em ra khỏi chỗ này Sẽ cưới em về làm vợ Cho em một danh phận đàng hoàng Nhưng anh còn phải báo cáo cho gia đình biết đã Liệu họ có chấp nhận em không? tôi hồi hộp hỏi Trong lòng chợt nghe lên một chút hy vọng Không biết nữa Dọc Hải Kiệt chậm trầm hàn xuống Bà mẹ anh rất coi trọng chuyện trinh tiết Cô nói đó như một mũi tên cắm phập vào trái tim tôi Như một bàn tay bốc nghè tiếng hy vọng mới chống nở Nếu gia đình anh không chấp nhận tôi Anh sẽ trừ trí ra sao Thôi ngủ đi em Chuyện này để sớm mai mình nói tiếp Anh thả bàn tay tôi ra Nhắm mắt lại Một lúc sau khi cảm nhận được hơi thở đều đều của anh Tôi mới bật chứ để ngủ lên Có lẽ anh không biết Một ngày điểm lão luyện như tôi, có vẻ rất hoan hỉ trong cái lọ trò trên giường, nhưng lại không ít lần khi đang làm việc đó đã cắn vào môi đến bật cả máu. Đêm nay cũng thế, không hiểu tại sao, trong vô thức tôi vẫn sợ việc này, cho dù tôi đã cố gắng tự đánh lừa chính bản thân. Ánh đèn ngủ tuy lờ mờ, nhưng cũng xoay rõ cổ tay trắng ngần của tôi. Trên đó là những vết sẹo trắng chỉt, mảnh nhỏ như sợi chỉ, bình thường ít ai để ý đến. Máu của ba vết dao cửa, những lần tự tử. Máu của những khi răng cắn chặt vào bờ môi, không dám thốt lên một tiếng đau hay sợ hãi. Máu của những lần phá thai. Đến giờ tôi mới nhận ra, từ ngày xa chân vào nơi đây, máu của tôi đã rơi không biết bao nhiêu lần. Tôi lại quay nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh mình. Và gia đình anh coi trọng, hay chính bản thân anh cũng coi trọng nó. Cái gọi là chi tiết. Tôi tự hỏi đến bao giờ, bao giờ mới có được một người đàn ông coi trọng chữ tiết hơn chữ trinh để những giọt máu đào không rơi vì vô nghĩa.